khá giả thân mến của kênh thích nghe chuyện Và bây giờ chúng ta hãy đến với tập tiếp theo bộ chuyện nhất niệm Vĩnh Hằng tập số 264 một tập cũng ngắn ngắn nhé mời các bạn vào nghe chuyện nhất điểm Vĩnh Hằng tập 264 cho dù là thái cổ cũng không tìm hiểu được quy luật trong đó bởi vì bất luận là thánh Hoàng Triều hay là Tào Hoàng Triều đều có người huyết mạch hoàng tộc tu hành công pháp của hai đại Hoàgều nhưng ở bước này Đã có tình hình không hề được tán thành xuất hiện Ba đại kiếp nạn này Cũng chính là nguyên nhân đám người Cổ thiên quân Mắt lạnh như về phép vòng xoáy Cho dù là Thánh Hoàng Lúc này nhìn về phía vòng xoáy Cũng là tâm tính như vậy Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua kiếp thứ nhất Chuyện này đối với Thánh Hoàng là cũng tốt Ba người cổ thiên quân cũng tốt Đều là không thấy bất ngờ Dù sao thì từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đến Thánh Hoàng Triều Bất luận là Thiên Long Ngư Hay là Hạt sen đều bị gia hòa này ăn mất không ít Ngay cả sự kiện củ sen này Ở trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ Nhất định nó có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần Tích lũy như vậy Dĩ nhiên là khiến cho Bạch Tiểu Thuần Ở kiếp thứ nhất thuận lợi vô cùng Điểm này trong lòng Thánh Hoàng cũng rất phiền muộn Nếu hắn còn sớm biết như vậy Trước đây nói cái gì cũng sẽ không để cho Bạch Tiểu Thuần Ở lại trong Thánh Hoàng thành Bạn Hoàng không tiện quầy nhỡ Vậy phải xem tạo hóa của bản thân Bạch Tiểu Thuần này Trong mắt Thánh Hoàng Lé lên sự tàn khốc Trong đồng hắn thầm hử lạnh Nếu như Bạch Tiểu Thuần ở nơi khác thẳng cấp Hắn còn có thể điều động một hồi Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Thánh Hoàng Thành Dưới sự chú ý của vạn người Hắn thực tại lại không cách nào có thể can thiệp Ở trong lúc ánh mắt của toàn bộ mọi người Bên trong Thánh Hoàng Thành Đều tập trung tại phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Vòng xoáy kinh thiên này ngưng tụ Vòng xoáy này chuyển động Gần như là không dừng lại Vẫn đang nổ lớn Không ngừng khuếch tán ra. Ba người cổ thiên quân đều không nhịn được Lưu về phía sau Nhưng ngay khi bọn họ lưu về phía sau Trong nghe mắt Đột nhiên từ trong vòng xoáy này Chuyển ra một tiếng gầm khẽ của bạch tiểu thuần Tiếng gào thét này giống như là rồng ngâm Trực tiếp đánh về phía cửu thiên Quấn lên phong vân Chấn động toàn bộ thánh hoàng thành Điều này khiến cho những con thiên đồng ngư Ở trong thiên trì đó Mỗi con đều run dày Tất cả lặn xuống đáy nước Hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ là nửa điểm Cùng lúc đó ở trong ngay mắt khi ba người Cổ Thiên Quân cùng với Thánh Hoàng đều kinh hãi. Vòng xoáy trên trời cao nổ lớn, lấy một loại tốc độ không cách nào có thể tưởng tượng được, bỗng nhiên bạo phát, không ngừng khuếch tán ra, giống như là trời cao bị người khắc vén đến, bao trùm hơn 10 châu thiên vực của Thánh Hoàng Thần. Giờ phút này tất cả tu sĩ, tất cả sinh linh của thế giới Thống Thiên, ở trong toàn bộ tiên vực, bất kể đang làm chuyện gì, đều không tự chủ được tâm thần chấn động, hình như có một uy áp từ bên trong linh hồn bọn họ, khiến cho bọn họ run rẩy. Theo vòng xoáy khuếch tán, uy áp từ trên trời ép xuống Thậm chí vòng xoáy này còn đang khuếch tán Sau khi bao trùm toàn bộ thiên vực, cuối cùng lại tràn ra các thiên vực khác Cảnh tượng như vậy khiến cho ba người cổ thiên quân Ở bên trong Thánh Hoàng Thành, thần sắc đại biến, kinh ngạc la lên thất thành Không có khả năng Kếp thứ hai này không ngờ lại nhanh chóng vượt qua được như vậy Cho dù hắn tu luyện công pháp chính là khôi hoàng Cũng kiên quyết khó có thể dung hợp vào trong nháy mắt được Ba người cổ thiên quân trật nín hở Tâm thần chấn động lần đầu bạo phát Ngay cả Thánh Hoàng Đang trong Hoàng Cung Lúc này cũng đều thoáng lắc người một cái Suốt hiện ở giữa không chung của Hoàng Cung Thần sắc cực kỳ nghiêm túc Trong mắt hắn lộ ra tinh quang Nhìn về phía chỗ phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Năm đó thời điểm ta đang Thăng cấp thiên Tôn Kiếp thứ hai này ta phải mất một thời gian một nén nhang Kiếp thứ ba lại là ba ngày Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại có thể không cần Tới mười hơi thở Bất tử trưởng sinh không sao Như vậy kiếp thứ ba của anh Nếu như cũng có thể thông qua Không biết sẽ cần thời gian bao lâu Ba người cổ thiên quân Cùng với Thánh Hoàng đã bị chấn động Càng không cần nói tới những tu sĩ quyền quý Trong Thánh Hoàng thành hiện tại kia Trong lòng bọn họ từ lâu đã vô cùng hoàng sợ Sắc mặt mỗi người đều biến hóa thất thành Bên tai bọn họ Đột nhiên xuất hiện tiếng thì thào Tiếng thì thào này giống như là chúng sinh nói Lại giống như là mẹ vĩnh Hằng hô hoán Không phân biệt rõ được là từ chỗ nào truyền tới Giống như năm tháng Giống như thiên địa Đây là dấu hiệu Sau khi vượt qua kiếp thứ hai Mới xuất hiện tiếng vĩnh hằng nỉ non Cũng chính là dấu hiệu đạo trùng sắp được ngưng tụ ra Không chỉ là tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành Nghe được Giờ phút này hẽ là chỗ vòng xoáy bao phủ trên trời cao Vô số sinh mạng ở bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều Ở bên tại tất cả Đều nghe được tiếng nỉ non này Cho dù người có thế giới thông thiên cũng vậy Nhất thời toàn bộ Thánh Hoàng Triều đều trấn động kinh ngạc Mặc dù phần lớn mọi người không biết chuyện gì xảy ra Nhưng vẫn có không ít người đã từng trải qua chuyện tương tự Hoặc là đã nghe nói qua lập tức liền suy đoán ra đáp án Có người đang thăng cấp thiên tôn Cái chân tướng này từ các châu ở trong Thánh Hoàng Triều chuyển ra Hình thành gió bão mênh mông giống như là vòng xoáy trên trời cao cuốn ra tất cả mặt đất Thậm chí trong tào Hoàng Triều cũng lập tức thăm dò điều tra được chuyện này Tà Hoàng cũng khẩn trương Bị chấn động Chăm chú nhìn về phía chỗ phương hướng Thánh Hoàng Thành Công Tôn Uyển Nhi Được đổi trở về Hiện tại nàng không ở trong Tà Hoàng Triều Mà đang đi trong đại quân Đi đang đi về phía trước Nàng ngồi trên chức thuyền xương Thần sắc vốn thản nhiên Nhưng rất nhanh Nàng lại chật mở to mắt Nhìn về phương hướng Thánh Hoàng Thành Là Tiểu Ca Ca Ở tu chân giới Một khi thăng cấp thiên tôn thành công Lập tức danh chấn toàn thế giới Động tĩnh như vậy Bạch Tiểu Thuần chìm đắm ở trong sự dung hợp Lại hoàn toàn không hay biết gì Hiện tại trong đầu hắn trống rỗng Hình như chỉ còn lại có sự bình tĩnh cùng bản năng Mặc dù ở Thánh Hoàng Cung Ba người cổ thiên quân nhìn lại Dung hợp chấn động trong nhé mắt Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Cũng không có để ý tới Hắn chẳng qua đã cảm thấy mình hóa thành một phần cây bồ công anh Lúc này đang trong hư vô Nhẹ nhàng tung bay Không có phương h Nhưng hắn lại mơ hồ Cảm nhận được hình như có một giọng nói Đang vang vọng ở bên trong linh hồn mình Hắn không biết giọng nói này Đang nói cái gì Chỉ theo bản năng cảm thấy rất an toàn Rất ỷ lại Giống như là mẫu thân Hắn quên đi tất cả Hình như thực sự trở thành cây bồ công anh Chậm rãi nhẹ nhàng tung bay ở trong hư vô tối tăm Không biết qua bao lâu Giống như là một năm Lại có lẽ là 100 năm Một vạn năm Ở bên trong hư vô này dường như không có khái niệm thời gian Cho đến có một ngày Hắn dường như cuối cùng đã nghe rõ được âm thanh này Hai từ của ta Nói cho ta biết Tên của người Ta là Bạch Tiểu Thuần Trong chấp mắt khi mà giọng nói của Bạch Tiểu Thuần Từ trong miệng hắn chuyển ra Hình như là mỗi một lời nói Liên hóa thành sấm chấp nổ vang Hư vô tàn vỡ Chỗ thế giới này của hắn Chia 5 xẻ 7 Trong sự vỡ nát diệt vong Bạch Tiêu Thuần tỉnh lại Hắn đã thức tình ở bên trong cây bổ công anh Cũng thức tình ở bên trong phúc địa Thánh Hoàng Triều Ở chấp mắt khi đôi mắt hắn mở ra Tất cả ký ức đều hiện lên trước mắt hắn Trong cơ thể hắn Đã xuất hiện thêm một hạt giống Giống như là hạt giống của cây bổ công anh vậy Chính là Đạo Trùng Giờ phút này quy tích của Phong Vân biến đổi Tâm thần chúng sinh ở Tàu Hoàng Triều Thánh Hoàng Triều Không quan tâm là tu vi gì Bất kể là ai Tiếng thì thầm vang lên ở trong đầu bọn họ Bên tai bọn họ Hình như đều nói cho bọn họ Cùng một câu nói Thế gian có thêm vị thiên tôn Đứng vào hàng thứ 11 Kỳ danh Bạch Tiểu Thuần Cũng ở trong một chớp mắt này Bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng Bên cạnh thân thể khổng lồ của chú Tề Ở trong một mảnh tinh không tối tăm Có một quái vật khổng lồ Giống như đại lục vậy Nhìn kỹ Nó chính là nửa cây quạt Mặc dù không trọn vẹn Nhưng đại ở bên trong tinh không này Nhanh chóng lướt đi Giống như là lưu tinh Phương hướng ban đầu của nó Vốn không phải là tiên vực của Vĩnh Hằng Nhưng theo thu vi của Bạch Tổ Thuần đột phá Theo âm thanh truyền vào trong tay của chúng sinh Tiên vực của Vĩnh Hằng này Hình như là ở nơi đó Hình thành một vòng xoáy vô hình Khiến cho quái vật khổng lồ không chọn vẹn này Thay đổi phương hướng Một chút Tốc độ càng nhanh hơn so với trước kia rất nhiều Nhưng dựa theo quỹ tích của nó Có thể thấy được Cho dù phương hướng bị thay đổi Thì cuối cùng nó vẫn sẽ thoáng cái Lướt qua thiên vực vĩnh hẳn Cây quạt tới Không người nào phát hiện ra Cho dù là hoàng giả thái cổ Vì khoảng cách xa xôi Cũng không có cảm giác được trong tinh không Cây quạt đang cấp tốc tới gần Lúc này trong nghe mắt Khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn Tất cả chúng sinh bất luận là Tàu Hoàng Triều Hay là Thánh Hoàng Triều Bên tai bọn họ đều rõ ràng vang vọng tên của Bạch Tiểu Thuần Thiên đình Thiên địa hình như có linh Nếu như thiên tôn xuất hiện Nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ Giống như công tôn nửa Nhi đã từng nói Chúng sinh của thế gian này Giống như là leo lên một cây thang cực lớn Mỗi người đều có niêm Mỗi người đều có niệm Từ đầu đến đuôi Ngưng tụ đạo trùng đồng thời Cũng ảnh hưởng đến thế giới Bên trong Thánh Hoàng Triều Khi thức ba người trần tô nghiêm trọng Trong mắt độ ra tinh quang Nhìn vào bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Lúc này đang có một khí thế Không cách nào có thể bị ngăn cản Đang không ngừng bạo phát quét ngàm toàn thế giới. Mặc dù Thánh hoàng lúc này cũng đang trầm mặc, trong lòng có chút phức tạp. Hắn hiểu rõ, từ khắc này Bạch Đầu Thuần đến từ thế giới thông thiên, lại dường như là tìm được bản thân hắn. Nếu như nói trước đây, bản thân Bạch Đầu Thuần chỉ có hai giá trị, nhưng vậy bắt đầu từ trong chớp mắt này, ở trong mắt Thánh hoàng, giá trị của Bạch Đầu Thuần lại đắt thêm mấy phần. Đây dù sao cũng là thiên tôn. Mà sự sắc bén rừng lên trước đó, vì chuyện cũ sen Vào giờ phút này cũng bị thánh hoàng áp chế xuống. Trong một chớp mắt này, các quyền quý trong thánh hoàng triều, cho dù là vị Lưu Thiên Hầu kia, tâm thần cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật ra lần này Bạch Đầu Thuần thăng cấp Thiên Tôn, Thuận lại vượt qua ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng những là thánh hoàng triều chấn động kinh ngạc, ở chỗ họ Tào hoàng triều cũng giống như vậy. So với tâm tình phức tạp của người tại Thiên vực của Vĩnh Hằng, hiện tại tu sĩ thế giới Thông Thiên, ở bên trong hai đạo hoàng triều này, phần lớn mọi người khi trong chớp mắt Nghe được âm thanh dường như thế giới vang vọng Ở bên tay này Đều kích động phấn chấn đến cực hạn Bên trong thần la trông Quý phủ đại tôn Và mặt cự quỷ vương vốn đang thâm trầm Dầu dĩ đối với chuyện dưới quyền cẩn cỗi Lúc này hắn trợt đứng lên Hơi thở ngừng lại Trong mắt lộ ra ánh sáng mãi điện Bạch tiểu thuần Đã trở thành thiên tôn Trong sự kích động của cự quỷ vương Hắn ngừa mặt lên trời cười to Đang chuyển ra tiếng cười Còn có trong đồng hoang Tại một châu khác Đại thiên sư man hoang Đang nhanh như tên bắn đi về phía trước Thân tiền hắn chợt dừng lại Ngởn đầu nhìn về phương hướng thánh hoàng thành Rất đầu sau đó Thần sắc của hắn có phần phức tạp Có phần vui mừng Có vẻ tươi cười Còn có cả sự quyết đoán Cũng nên đi thăm cự quỷ vương Đại thiên sư nhẹ rộng thỉ thảo Hắn xoay người lắc một cái Thay đổi phương hướng Lao thẳng đến thần là châu Không chỉ có cự quỷ vương cùng đại thiên sư phấn chấn Giờ khắc này ở bên trong tàu Hoàng Triều Thiết đàn đang bảo vệ Tống Quân Uyển Nhanh chóng đi về phía trước Tránh từng nhóm người có mục đích riêng Ở dưới sự bảo vệ của Thiết đàn Tống Quân Uyển rất an toàn Mà theo thời gian trôi qua Hiện tại chiến lược Thiết đàn đã cường hãn hơn So với trước đây rất nhiều Hắn tự nhiên đạt tới cảnh giới thiên nhân Cũng chính là vào lúc này Tiếng thì thao đến từ thiên địa đó Vang vọng ở bên tai Thiết đàn cùng Tống Quân Uyển Thân thể Tống Quân Uyển run lên Thiết đàn cũng thở dốc kích động. Nó chật ngầm đầu Từ phía xa nhìn về phương hướng thánh hoàng thành Thiết đàn Tiểu thuần đã trở thành thiên tôn Tống quân huyền Mừng đến chảy nước bắt Sau khi nàng tới thiên vực vĩnh hằng Cùng với đám người thất tán dây... Đây là tin tức thứ ba Khiến cho nàng phấn trấn Tin tức thứ nhất là biết bạch tiểu thuần Được thánh hoàng sắc phòng thông thiên công Tin tức thứ hai lại là không lâu trước Nàng nhận được đến từ linh khê lão tổ truyền âm Biết ở Linh Khê Lão Tổ Cùng đám người Lý Thanh Hậu đang cố gắng Đã lục tục tìm được không ít người của nghịch Hà Tông Lúc này Chính là muốn cùng với Thiết Đàn Chạy về với chỗ nghịch Hà Tông tập trung Nàng không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện đi tới Thánh Hoàng Thành Nhưng khoảng cách quá xa Hiện tại gần nhất Chính là chỗ của Linh Khê Lão Tổ Cũng trong lúc đó Đám người Linh Khê Lão Tổ Lý Thanh Hậu Ở trong tàu Hoàng Triều Tâm thần bọn họ đều tràn ngập sự kích động Bọn họ gặp khó khăn Bọn họ gặp cay đắng Bọn họ cố gắng Lúc này tất cả hình như chỉ có hy vọng Cùng động lực lớn hơn nữa Chuyện tiểu thuần trở thành thiên tôn Đối với thế giới thông thiên mà nói Sẽ khiến cho lòng người phấn chấn Linh Khê lão tổ cười to Trong tướng cười mang theo sự vui mừng Còn có trở mong thành hậu Tiếp theo những đệ tử nghịch hạ tông chúng ta liên hệ được Sẽ lục tục chạy đến đây Thánh hoàn thành quá xa Chúng ta không qua được Nhưng lão phù tin tưởng Tiểu Thuần tất nhiên sẽ có một ngày tìm được chúng ta. Trong tiếng cười của Linh Khê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu ở bên cạnh cũng cười. Trong mắt hắn lộ ra hồi ức. dường như là nhìn thấy được Mạo Nhi Sơn, thấy được thiếu niên có chút quê mùa kìa. Đồng thời ở bên trong tàu Hoàng Triều. Thời gian hơn một năm này, tốc độ tống quyết trường thành cực nhanh. Giới sự giết chóc cùng với tranh đoạt này, hắn tuy nhiều lần gặp được nguy cơ sinh tử. Nhưng bằng sát khí trong xương cốt hắn, hắn vẫn cắn rằng kiên quyết chịu đựng Hắn không có đi tìm Linh Khi Lão Tổ Mà là giống như là một con sói cô độc Ở thiên vực bên trong lãnh thổ Tà Hoàng Triều Khổng lồ này Sử dụng toàn lực khiến cho mình không ngừng cường đại Giờ phút này Hắn đã cách độ cách đột phá Nguyên Anh Bước vào thiên nhân chỉ kém nửa bước Âm thanh Bạch Tổ Thuần Trở thành thiên tôn Cũng truyền đến trong tay hắn Bước chân của Tống Khuyết trở nên dừng lại Sau khi chầm mặt bù hồi Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười Nhưng trong mắt vẫn mạng theo kiên định Hắn xoay người thoáng một cái Biến mất trong bóng điện Bên trong thế giới vĩnh hằng Xói cô độc giống như Tống Quyết cũng không ít Chu Tử Mạch cũng là một trong số đó Chỉ có điều vì bản thân tu vi nàng chính là thiên nhân Nàng lại cực kỳ cẩn thận Che giấu tùng tích vô cùng tốt Quan trọng nhất chính là Giết chóc của nàng cùng với Tống Quân Uyển Khác nhau Chu Tử Mạch lựa chọn là gián tiếp khống chế Lại không phải khống chế thực lực một phương Mà là ở một năm nay, khống chế 5 chỗ tông môn Tông tích của bản thân nàng mờ ảo, người ngoài rất khó phát hiện Lợi dụng tông môn khống chí trong tay Bất luận là trên phương diện tu luyện hay là tra xếp tin tức Chu tử mạch đều vượt qua những con sói cô độc các Khi âm thanh thì thảo nói bạch tiểu thuần trở thành thiên tôn Truyền vào bên tai nàng Chu tử mạch đang ở nấp ở trong tông môn thứ 6 Nàng muốn khống chế Thân thể mềm mại liền chấn động Đồng thời nàng xoa bụng của mình Trên mặt lộ ra đụ cười xinh đẹp Giống như là trăm hoa đơ nở vậy Tiểu gia hòa Phụ thần đáng chết của người Xem ra vẫn rất lợi hại Cũng vào giờ phút này Trong tàu hoàng thành Của triều tàu hoàng này Trong một chỗ bị động phủ bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt Một nam tử trung niên Ngồi khoanh chân Thời điểm bên tai chuyển đến tiếng thì thảo này Hai mắt nam tử trung niên bỗng nhìn mở ra Lộ ra sự phức tạp Bạch tiểu thuần Người nhanh hơn so với ta một bước Nhưng vậy thì tính sao? Hồi lâu sau, nam tử trung niên này hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, cơ thể hắn có khí thế phá vỡ góc ở bên trong Tào Hoàng thành bạo phát ra. Đồng thời lúc này, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng thoáng bị chấn động. Bên trong Thánh Hoàng thành, trong phúc địa, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận đạo trùng trong cơ thể này giống như hạt cây bổ công ăn vậy, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng Đột phá Một lát sau Hắn dơ tay phải vung lên Nhất thời toàn thân hắn có ánh sáng lập đòe Đạo trùng kia rút cục xuyên qua thân thể hắn Trôi lơ lừng ở trước mặt hắn Nhìn đạo trùng trước mắt Trong mắt Bạch Tựu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị Đây là đạo trùng sao Bạch Tựu Thuần thì thào Trên đạo trùng phía trước hắn có vô số phù văn đập đòe Vô số vô cùng trói mắt Đồng thời nó hình như cúc ẩn chứa ý niệm vô cùng Nhất là Hàn Môn giữ niệm quyết trước đây, hắn tu luyện, một tiên niệm lực đã có nhiều lần cứu hắn, lúc này xuất hiện, cũng không ngừng không ngưng tụ ở bên trong đạo trùng này. Hồi lâu, ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần thu hồi, đạo trùng lại lấy lên ánh sáng, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiêu Thuần hít vào một hơi thật sâu, một lực tu vi dồi dào, vượt xa so với bán thần từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tóc hắn không gió tự động bay phần phật một cảm giác cường hãn không ngừng dâng lên trong lòng. Truyền biến từ bán thần đến thiên tôn Giống như là lột xác Hoàn toàn khác nhau Nếu như hiện tại Hắn đánh với quỷ mẫu một trận Như vậy hắn nắm chắc Căn bản cũng không cần Làm cho quỷ mẫu suy yếu từng phần một giờ vào tu vi của mình hôm nay Dưới một kiếm Nhất định có thể chém rách được phòng hộ Của chính thuyền Sơn Trắng Nhất là Đều khiến David niệm lực Khiến cho bạch đầu thuần mơ hồ Có một loại ảo giác dường như là giờ phút này Mình đã đứng trên đám mây Có thể bao quát thiên địa Chỉ cần một ý niệm Là có thể đã tới suy nghĩ trong đầu của chúng sinh Hắn nghĩ đến công tôn Uyển Nhi Ở trong biển Vĩnh Hằng Thi triển đạo pháp niệm lực Một khắc kìa hắn cảm nhận là dường như vô số chúng sinh Đôi tay trộm mình một cái Hắn không thể chống lại Không cách nào có thể phản kích Nếu không một tiên niệm lực ở trong cơ thể này hóa giải Cho dù Bạch Tiểu Thuần có khả năng khôi phục nghịch thiên Nhất định cũng khó có thể phá giải được Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng Mình cũng có thể làm được điểm này Mặc dù có chút miễn cưỡng Nhưng lại có đầy đủ từ cách điều khiển ý niệm của chúng sinh Trước đó ta vẫn không rõ Vì sao sau khi bất tử trường sinh công đến cảnh giới thiên tôn này Phía trước lại không có được Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nắm nghiền Hồi lâu sau mới mở ra Lúc này trong mắt quán có ánh sáng đuế lên Mà bây giờ ta đã hiểu Cơ thể con người có 5 ngọn đôi lớn 5 tầng không cùng sườn xích đã cho bất tử trường sinh công, mặc dù cuối cùng nhìn như là dừng lại ở cảnh giới đại thừa, nhưng trên thực tế, sau khi đi đến một bước này, giống như là cùng căn cơ đã bị rèn luyện quá sâu quá dày, bày ra ở trước mặt đã không còn là con đường của người đã đi qua, mà là con đường của chính mình. Cường Hãn giống như khôi tể, năm đó cũng thua trong tay chú từ bên ngoài này đến. Như vậy đã nói rõ ràng, dường như tiếp tục dựa vào phương pháp của tiền nhân, chung quy Vẫn sẽ có điểm cuối Cơ sở đánh tốt Con đường phía sau Dựa theo từng trải Đầu mối tư tưởng của mỗi người khác nhau Cũng sẽ có lựa chọn khác nhau Nghĩ đến không chỉ là hoàng tộc thế giới thông thiên như vậy Tà hoàng, thánh hoàng cũng là như vậy Bạch Từ Thuần nhỏ giọng nói Dĩ nhiên hắn đã hiểu ra Bất tử trường sinh quyền Giống như thổ nhưỡng Ở trong thổ nhưỡng này sẽ mọc ra cái gì Vậy phải xem đạo của mỗi người Trên bản thần Là Thiên Tôn Trên Thiên Tôn là Thái Cổ Muốn trở thành Thái Cổ Dựa theo tin tức công Tôn Uyển Nhi Cùng với ta tìm hiểu được Lại là đạo trùng mọc rẽ nảy mầm Nở rộ thành đạo niệm Một khi có đạo niệm Chính là Thái Cổ Đạo trùng Đạo niệm Đây là tranh lệch giữa Thiên Tôn Cùng với Thái Cổ Bạch Tiểu Thuần chầm ngơ một hồi lâu Suy nghĩ trong đầu hắn càng thêm rõ ràng Trước đó lúc Tu Vi chưa đột phá Hắn vẫn chỉ ngây thơ không hiểu Lúc này khi cảm nhận được đạo trùng ở trong cơ thể Đối với đạo niệm của cường giả thái cổ Hắn gián tiếp cũng có một tiêu phán đoán của mình Nếu như nói Thiền tôn dựa vào đạo trùng Có thể mượn tới lý niệm của chúng sinh Bản thân hắn đã cũng là một chúng sinh Như vậy thân được cường giả thái cổ Dựa theo đạo niệm của bản thân Dường như là vượt qua ngoài thiên địa Vượt nên tồn tại trí cao Thiền tôn không hoàn toàn chấn động Đạo niệm của cường giả thái cổ Lại bao trùm toàn thế giới Một ý niệm Lựa chọn số phận Cho nên mới có tư cách đi cứu sống lại cường giả thiên tôn Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Hắn không biết tất cả suy nghĩ của riêng mình có chính xác hay không Nhưng hắn tin tưởng Ít nhất có phần nửa là phù hợp với sự phán đoán của mình Nói cách khác Ta tự nghĩ ra Bất tử trường sinh công quyền thứ ba Trong mắt Bạch đầu Thuần Lộ ra ánh sáng chói lỏa Mà mục đích của quyền thứ ba này Chính là khiến cho đạo trùng của ta từ từ mọc rẽ nảy mầm Sau đó nở rộ Ra đó hoa đạo niệm Trong lúc Bạch Tổ Tuần nói nhỏ Tất cả khi tức Tất cả sóng tù vi dao động quán Đều trong một chớp mắt này Liền thu lại Hoàn toàn không lộ ra ngoài nữa Mà tràn gặp ở bên trong thân thể Suy nghĩ của hắn cũng trong một cái chớp mắt này Từ từ chìm đám xuống Không buồn không vui Một mảnh yên tĩnh Bất tử Là một loại trạng thái Nhìn thì như khôi phục Nhưng trên phương diện Gián tiếp cũng có liên quan đến thời gian Chỉ có trăm triệu năm bất diệt Mới có thể xưng nặng bất tử Mà trường sinh tuy là một loại ý thức Cũng có liên quan đến thời gian Tồn tại lâu dài xuống Như vậy quyền thứ ba Chắc hẳn là cái gì chứ Trong sự yên tĩnh này Bạch Tổ Thuần bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu Sau khi hai mắt chậm rãi khép kín Hắn chìm bên trong minh tường Hồi ức lại những năm tháng đã từng Hồi ức lại lúc tu luyện bất tử quyền Hồi ước trường sinh quyền thu được Hồi ức tất cả mọi thứ ở trong thế giới thông thiên Sau khi mình được sinh Tất cả Tất cả ký ức đều đang hiện ra Ở trong đầu hắn Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần Đang tự nghĩ ra công pháp Theo tu vi nội liễm Chỗ bên ngoài phúc địa của hắn Vòng xoáy gió bão đang trần ngập Trong phạm vi vô tận Cũng chậm rãi biến mất Tiếng thì thào vang vọng bên tay mọi người Cùng vào lúc này Đã dần đi xa Sau một hồi lâu Khi đại thế giới khôi phục lại bình thường Ba người cổ thiên quân bọn họ Đứng ở giữa không chung, nhìn Phúc Đệ yên tĩnh trầm mặt xuống Những người khác không biết giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang làm cái gì Nhưng bọn họ làm sao có thể không biết Hắn đang tự nghĩ ra công pháp Trần Tô chậm rãi mở miệng Bước này năm đó ba người bọn họ cũng đều đã trải qua Cũng hiểu rõ tầm quan trọng của bước này Quyết định chính lực của Bạch Tiểu Thuần Ở cảnh giới thiên tôn này Đồng thời có thể có một chút khả năng Sau này đột phá Trở thành vị hoàng giả Thái Cổ thứ ba Ở bên trong toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng hay không Lúc này mỗi người Ở bên trong thánh hoàng thành Đều hít một hơi Nhất là những tu sĩ quyền quý kia Thần sắc đều biến ảo Mặc dù bọn họ không biết Bạch Tiểu Thuần đang làm cái gì Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Đều mang theo sự kiên kỵ mãnh nhiệt Cho dù giờ phút này Phúc địa đã không có sóng dao động mênh mông Giống như vừa rồi Nhưng ở bên trong cảm nhận mọi người Phúc để yên tĩnh lúc này lại càng giống như là một con mãnh thú Mặc dù từ từ nhắm hai mắt Chỉ khi nào đôi mắt mở ra Sẽ cắn nút tất cả Phải biết rằng trước đó Tù vi Bạch Tiểu Thuần chỉ là bán thần Bọn họ có thể không để ý tới Có thể dùng ngôn từ bên trong cất giấu sự trâm trọng Có thể khinh miệt Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã thăng cấp Trở thành thiên tôn Trở thành vị thiên tôn thứ 11 Ở trong tiên vực của vĩnh Hằng này Đã trở thành người mà bọn họ không thể chỉ trò Nói xấu sau lưng giống như thường ngày ở đây cho dù là vương triều, cho dù có quy củ, nhưng chung quy vẫn là tu chân giới, chung quy vẫn là người mạnh làm vua. Bạch Tiểu Thuần không phải là người của thế giới thông thiên, như vậy trong lòng bọn họ lúc này sẽ vui mừng khôn chết, thậm chí có chút kiêu ngạo, sẽ đối với Bạch Tiểu Thuần tôn kính vô cùng. Chỉ là thân phận khác nhau, lai lịch không giống nhau, tất cả những điều này khiến cho mọi người đối với Bạch Tiêu Thuần là cực kỳ phức tạp. Nhưng phần nhiều, Chính là nghĩ lại mà sợ hãi. Trước đó bất luận là sự kiện Thiên Long Ngư, Hay là hạt sen ngôn từ của bọn họ đối Bạch Tiểu Thuần Cùng với thỉnh tố về phía Thánh Hoàng Cái trước không chút khách ký Cái sau càng nhiều lần Lên lớp giảng bài trừng phạt Nếu Bạch Tiểu Thuần vẫn là bán thần Thì cũng thôi đi Nhưng lúc này hắn đã thần cấp thiên tôn Thì trong lòng những người quyền quý kia Không khỏi thầm kêu khổ Bọn họ càng không muốn Bạch Tiểu Thuần tiếp tục Ở lại bên trong Thánh Hoàng Thành Thậm chí mấy lần trước Khiến cho bọn họ có một loại dự cảm mãnh nhiệt Khi hắn chỉ là bán thần Thiều chút nữa đã khiến cho căn cơ của Thánh Hoàng Thành tàn vỡ Cứ thế này mãi Thánh Hoàng Thành lâm nguy Nhất định phải để cho hắn rời xa nơi đây Người này ta xem như đã nhìn rõ Lưu giám lệnh không nói sai Hắn chính là một kẻ tai họa Hắn ở Thánh Hoàng Thành Mới hơn một năm Kết quả Thiên Long Ngư bị ít đi phân nửa Hạt sen ít đi 7 phần Ngay cả cổ sen cũng mất đi không ít Thánh Hoàng nhà lớn nghiệp lớn Tổn thất tiếp nữa Chúng ta không tốt được Ta có thể xác định Tiếp tục như vậy nữa Với lực cây hại tai họa của người này Theo tu vi quán là thiên tôn Hắn nhất định sẽ đặt mục tiêu trên người chúng ta Đến lúc đó Đánh cũng không đánh đại Người này là ám hiểu nguyện biện Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đây Sau khi mọi người gần như đạt được nhất trí Ở trên ý thức này Đến những quyền quý từ bên trong thánh hoàng thành Mỗi người đều lập tức Thình tấu thánh hoàng Bệ hạ Thông thiên công thăng cấp thiên tôn Đây là một chuyện lớn của Thánh Hoàng Triều ta Thần Thình Tấu Lấy thân phận của với công lao của Thông Thiên Công Tiếp tục nếu ở lại Thánh Hoàng Thành Đã không thích hợp nữa Hắn chắc hẳn là nên đi tới Thiên Vực Thứ Hai Làm Thiên Tôn chấn thủ Thiên Vực Thứ Hai Bậy hạ Thiên Vực Thứ Hai quanh nằm mâu thuẫn trình chính của với Tà Hoàng Triều Triệu Nguyên Hàn Thiên Tôn đã trấn thủ ở đó nhiều năm Đối với Thánh Hoàng Triều ta mà nói Bất kể là công lao hay là khổ lao Đều là cực lớn cô cụ<td>chút lão nhân gia chờ về ăn dưỡng tuổi thọ rồi. Không sai, bệ hạ thần cũng tỉnh để cho thông thiên công rời khỏi. Chúng ta không thể để cho thông công thất vọng đau khổ. Hắn đã có danh chạng, chói thiên làm sao có thể không cho đi thực chức được chứ? Tình đến từ quyền quý khắp ở trong triều, tất cả hội tụ đến trước mặt thánh hoàng, cũng có không ít tú sĩ tự mình tới, tận tình mở miệng, phong thái của mỗi người đều nhất trí. Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành. Cho dù là Thánh Hoàng, lúc này cũng vô cùng đau đầu. Hắn từ lâu đã ý thức được, trước đó mình để Bạch Tiểu Thuần ở lại chỗ này có chút khinh thường. Thật ra hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần này lại có thể lăn qua lăn lại như vậy. Hết lần này tới lần khác, còn không có lộ ra nhược điểm. Mỗi lần lăn qua lăn lại, đều sẽ làm giá trị của bản thân hắn lớn hơn một ít. Nhất là nghĩ đến thiên lòng ngư của mình, nghĩ tới tương lai rất nhiều năm, đều không có hạt xen. nhìn đến những lá sen khô vàng này cùng với hoa sen ủ dụ, Thánh Hoàng cũng có lại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình lại cố ý lưu bạch điều thuần lại, Thánh Hoàng thành chắc hẳn thực sự sẽ kết thúc. Mà nhìn những tu sĩ quyền quý kia một chút, Thánh Hoàng cũng có thể hiểu được, biết được những người này đang khiếp sợ, bọn họ lo lắng sau khi bạch điều thuần xuất quan, sẽ phát huy lực gây tai họa quán ảnh hưởng đến những người bọn họ. Dù sao đến nay, gặp tai họa từ bạch điều như chỉ có mình Bạch Triều Thuần đáng chết này Thánh Hoàng nghĩ đến đây càng tức giận hơn Nhất là liên tưởng đến một chút hình ảnh sau này Hắn lại thờ dài một tiếng Hắn hiểu rõ đến khi đó Mình đâm lao thì phải theo lao Đánh cũng không được, không đánh cũng không được Tà Hoàng Triều cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này Mà cố gắng hết sức đôi kéo Tất cả những điều này Khiến cho Thánh Hoàng càng thêm đau đầu Bạch Triều Thuần đáng chết này Thế nào lại có thể lăn qua lăn lại như thế Sớm biết rằng như vậy ta cũng không cần hắn nếm danh chạm Thánh Hoàng lại thở dài Hắn đang có quyết định Nhưng vẫn nghĩ tới nếu nắm Bạch Tiểu Thuần tới tiên vực thứ hai Như vậy tiên vực thứ hai Có thể cũng sẽ bị nguy hiểm Nếu như đổi lại là trước kia Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy Nhưng trải qua một năm này Tự mình thể nghiệm năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần Thánh Hoàng cũng sợ Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn Không có khả năng bổ nhiệm làm tôn sư của một châu Dù thế nào cũng phải là tôn sư tiên vực Mới có thể Ở trong thời điểm Thánh Hoàng đang dầu dĩ, văn võ toàn triệu lục tục thỉnh tấu. Bên trong Thánh Hoàng thành, trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, hắn khoanh chân tính tọa đang nhớ lại quá khứ của cả đời mình. Hai mắt hắn lặng nẽ mở, mang theo một tia hiểu ra, mang theo một tia mở mịt, thì thảo nói nhỏ. Hồi ức của ta, tất cả mọi thứ ở thế giới thông thiên, tất cả ký ức khi mới bắt đầu sinh ra, đều là quá khứ. Đạo trùng bọc rễ, cuối cùng nở rỗ ra đạo niệm Dung hợp với nhau Chính là quá khứ niệm Bất tử quyền Bên trong trường sinh quyền Mặc dù không rõ ràng cho thấy sự liên quan cùng với thời gian Nhưng lại hiểu ý ngầm ở trong đó Nếu như thế Quyền thứ ba của ta Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói Lấy ký ức trong quá khứ của ta Lại hóa quá khứ niệm Lấy lời ta nói lúc này Nhưng hóa thành hiện tại điểm Lấy số phận ta sau này Hóa thành tương lai điểm Theo ba câu này nói ra Cái thứ động trong ngực của Bạch Tiểu xuống không ngừng. Trong mắt quán phần nhiều sự ám hiểu, sự mờ mịt nhanh chóng lại tiêu tan, thay vào đó chính là càng thêm tỉnh táo. Nhất là giọng nói quán, giống như là ẩn chứa lực lượng uy tắc kỳ dị nào đó. Ở bên trong phúc địa này chợt ra chợt gần, dường như ở bên tai, lại dường như ở bên ngoài bầu trời, giống như bây giờ nói ra, nếu như quá khứ niệm càng giống như từ tương lai truyền vào. Càng ảnh hưởng tứ hư vô bốn phía xung quanh, khiến tứ từng vết nứt vòng xoáy liên tiếp Từng mảnh một gió bão dùng bão như bị nén lại Ở bên trong phúc địa này tùy ý có thể thấy được Nhưng hết lần này tới lần khác Không có bất cứ chấn động nào truyền ra bên ngoài phúc địa Lúc này nếu như có người ngoài Ở bên trong phúc địa này Nghe được lời bạch tiểu thuần nói Nhất định sẽ cảm nhận được rõ ràng Thời gian trong phúc địa toàn bộ đã trôi qua Hình như là mơ hồ xuất hiện sự vạn vẹo Có khác nhau cùng với bên ngoài Dần như quá khứ Hiện tại sau này Bà thứ đó ở trong phúc địa này Có trình độ dung hợp nào đó Lại xuất hiện mức độ va chạm nhất định Nói không rõ Không nói rõ Huyền dạo tới mức cực điểm Đồng thời càng nghe càng sợ người Thật ra lúc này Bạch Tổ Thuần sáng tạo ra công pháp Vượt ra ngoài sự tưởng tượng của những người khác Cho dù chỉ là hình thức ban đầu Nhưng đủ khiến cho những người biết được Tâm thần chấn động mạnh nhẹt Phải biết rằng Cho dù là thiên tôn Mặc dù có thể hồi tưởng ngắn ngủi Nhưng đây chẳng qua là đạo pháp Thậm chí ở trình độ nào đó là hoàng giả Thái Cổ mượn lực lượng của Hoàng Triều Nhưng ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần lại lập ý lên Đã lục lọt đến đạo thời gian à, Các bạn vừa nghe xong tập 264 của bộ chuyện Nhất niệm Binh Hằng Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé